Em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh nộp truyện của Lão Trần Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm tiền kỷ hoa, chương là bắt cóc Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhân vật chính của chúng ta Lâm Bắc Thần Lợi dụng vào Baidu Map và đã kiếm được rất nhiều huy hiệu Và hắn thì không quyết định giao nộp huy hiệu Chắc là đã có bao nhiêu bạn đoán ra là hắn định làm gì Mình cũng đã đoán ra ngay khi mà hắn không có nộp huy hiệu lần đầu tiên Nó là giữ lại huy hiệu có tác dụng khác. Đấy thì các bạn chắc là cũng hiểu rồi. Chỉ cần suy nghĩ một chút thôi. Nó là vì vấn đề điện năng của điện thoại đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là ai bắt cóc ai. Dựa vào chức năng biến thái của điện thoại, Lâm Bắc Thần thậm chí không đếm xỉa gì đến việc đánh giắm, mà điên cuồng chạy đua với thời gian để thu thập. Tự mình thu thập tổng cộng 64 cái huy hiệu ngôi sao. Đây là một con số vô cùng khủng khiếp. Bởi vì hiện giờ trên bảng, người hiện đang xếp thứ nhất trong danh sách, nữ thiên kiêu lăng thần cũng chỉ tổng cộng tìm được 6 cái. Thiếu niên thẩm phi của bang phái tìm được 2. Còn hai đội ngũ lớn của Đào Vạn Thành và Lý Đào, mỗi đội tìm được 1 cái, những người khác đều không có thu hoạch. Nhưng mà Lâm Bắc Thần vẫn giữ 64 cái huy hiệu ngôi sao này lại, toàn bộ đều không nộp lên đăng ký. Không ai biết được bí mật này. Nhìn bề ngoài thì sự tiến bộ của các học viên trong giai đoạn thi đấu dự tuyển này tệ đến mức quá đáng. Tiến triển này đã gây sốc cho tất cả cán bộ của doanh trại, bao gồm cả Lý, Thanh Huyền. Học viên lần này không được nha, đến hiện tại mới đảo được bao nhiêu huy hiệu ngôi sao chứ. Nếu có tiếp tục như vậy, e rằng cuối cùng không đủ 20 người để lập thành danh sách. Lý Thanh Huyền nhíu mày nói. Hiệu suất thấp, có chút không bình thường, ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Lê Lạc Nhiên, chớp mắt suy nghĩ. Có lẽ là vì giám khảo đại nhân của sở giáo dục, giấu huy hiệu quá kín trong. Trung đội trưởng của Vân Mộng Vệ là Trần Kiếm Nam bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với nhóm học viên này. Thời gian trôi qua lại là một ngày, hôm nay đã là ngày áp chót của vòng dự tuyển. Ở giữa trưa, trên bảng đá trong trại huấn luyện, bỗng nhiên có hơn 20 tên của học viên gấp gáp lóe sáng. Tấm bảng đá phát giam thành cảnh báo chói tai. Hả? Chuyện gì vậy? Có nhiều học viên bị loại như vậy sao? Lý Thanh Huyền, người phụ trách bảng đá vẫn luôn quan sát từ trong phòng lao ra biến sắc nói hơn nữa địa điểm hiển thị cực kỳ tập trung chẳng lẽ là gặp phải ma thu lớn sao không phải đấy chứ trung đội trưởng vân mộng vệ trần kiếm nam không dám chậm trễ lập tức phái binh lính tinh nhuệ lên đường cứu viện một giờ sau ba mươi sáu học viên là các học viên thiên tài hàng đầu của học viện sơ cấp hoàng gia bao gồm cả mộ viêm đông và thiệu vĩnh ninh đều được vân mộng vệ mang về doanh trại tất cả đều ủ rũ sao vậy đã xảy ra chuyện gì lý thanh huyền hỏi trần kiếm nam có chút thông cảm nói Cả hai tiểu đội này đều bị người khác tấn công Nhiều người như vậy nhưng lại không nhìn ra kẻ tấn công là ai Cuối cùng không có khả năng phản kháng Tất cả đều bị bóp nát thẻ đá Bị loại một cách thụ động Hiện trường chỉ để lại mấy con cừu để nhận tội thay Kẻ bóp nát thẻ đá đã tìm được rồi sao Lý Thanh Huyền nhìn thoáng qua Một thiếu niên gầy gò đứng lên nói Đại nhân là ta làm Một mình ngươi bóp nát 36 thẻ đá à Ánh mắt của Lý Thanh Huyền trở nên nghiêm trọng Còn có ta nữa Một cô gái khác tóc ngắn màu nâu sẫm đứng ra, khuôn mặt xinh xắn nhưng làn da ngăm đen, quần áo lấm lem, trông giống như con trai vậy, đôi mắt trong veo, rõ rạc nói là do hai bọn ta làm. Ánh mắt của Lý Thanh Huyền quét qua hai người nhận ra thân phận của bọn họ, đều là đại diện của năm đại bang phái trong xã hội. Những người của các bang phái xã hội này xuất thân từ tầng lớp vô kỷ luật, rất thích tranh đấu tàn nhẫn, đều là những khối u ác tính. Lý Thanh Huyền là... Thiếu tráng, phái của sở giáo dục Vân Mộng Thành từ trước tới nay luôn khinh thưởng bang phái, phản đối các bang phái xã hội này tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền bá chủ thiên kiêu. Vì thế đối mặt với hai phần tử của bang phái, trên mặt không có chút dễ gần nào, lớn tiếng quát hỏi, nói là ai bắt các người làm chuyện này. Cô gái giả trai rất bình tĩnh, biểu cảm không đổi, không khiêm tốn cũng không có húng hách mà nói. Đại nhân, những gì bọn ta làm đều nằm trong phạm vi quy định của cuộc thi. Thiếu niên gầy gò thấp bé cũng nói, đại nhân, ngài đừng hỏi nữa, bọn ta sẽ không nói đâu, nhưng ta nghĩ chắc ngài cũng đoán được. Lý Thanh Huyền sửng sốt, hai mắt híp lại, một lúc sau mới nói, người đâu, đưa họ trở về Vân Mộng Thành. Một chiếc xe ngựa từ trong danh trại xuất phát chở hai thiếu niên đến Vân Mộng Thành. Trận đấu này của bọn họ đã kết thúc, cũng kết thúc với hai học viên thiên tài hàng đầu là Mộ Viêm Đông và Thiệu Vĩnh Ninh và những người đi theo bọn họ. Những học viên bị loại trông vô cùng thất vọng và tức giận tên giả trai kia là phương tiểu bạch là một thành viên của tật phòng huynh đệ đoàn lại dám bóp nát thẻ đá của chúng ta đợi trở lại vân mộng thành ta nhất định không tha cho hắn tên gầy gò thuộc quân đoàn lính đánh thuê hỏa Lăng, ta biết hắn tên là hứa đa ta nhất định phải trả thù thực sự là nuốt không trôi cục tức này đúng vậy chúng ta gần như đã thành công rồi ai tức chết ta mà đám người bị loại trong lòng phẫn nộ mà nghĩ nhưng vẻ mặt của vộ viêm đông và thiệu vĩnh ninh lại vô cùng bình tĩnh Thắng làm vua, thua làm giặc, đấu tranh, có thành công thì cũng có thất bại. Lần này bọn họ không mắc sai lầm nhưng mà vẫn thua. Điều đó chỉ có thể nói rõ là đối thủ mạnh hơn. Thừa nhận đối thủ mạnh hơn có đôi khi không phải là một điều quá khó khăn. Các bạn học, lần này là ta đã sơ suất, không có dẫn dắt được tốt mọi người. Nhưng mà điều kiện ta đã hứa với các người trước đây vẫn còn hiệu lực. Khi mà trở về thành, các người có thể đến học viện sơ cấp hoàng gia tìm ta để nhận. Ta tin rằng sự hợp tác này mới chỉ là bước đầu thôi. Chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác trong tương lai. Mộ Viêm Đông bình thản nói. Triệu Vĩnh Ninh cũng nói. Lời của Mộ Sư huynh cũng là lời mà ta muốn nói. Kết bạn là chuyện cả đời. Triệu Vĩnh Ninh ta đã nhận huynh đệ, Có chuyện gì có thể đến tìm ta bất cứ khi nào. Hai người này đều là con trai của các quan chức ở Vân Mộng Thành, xuất thân cao quý, nhưng gì họ nói cũng rất quan trọng. Nhóm học viên đang chán nản lúc này mới hoan hô rất nhanh xe ngựa của các học viên đã đến đem đám học viên bị loại rời đi học viên số sáu là thảm nhất bảy đại diện đều bị loại cả giáo viên dẫn đoàn khâu thiên người béo phì như quả bóng đá vẻ mặt đau khổ tâm trạng như rớt xuống địa ngục <cười> thầy khâu đi thong thả nha <cười> học viên của ta còn phải tranh đấu thứ lỗi không thể tiễn xa đinh tam thạch vui như mở hội đứng ở cửa trại mà nói kháy ừ họ đinh kia ngươi đừng vui mừng quá sớm Học viện số 3 của ngươi tất cả đều là đám rác rưởi, Cuối cùng cũng bỏ của chạy lấy người thôi Tiến vào cuộc thi đấu chính thức là điều không thể Ta khuyên ngươi đừng có mơ tưởng nữa Khâu thiên như một quả bóng thịt Nhảy lên xe ngựa điên cuồng chửi bới Đinh Tam Thạch bật cười Cho dù là mơ thì cũng là một giấc mơ ngọt ngào Còn ngươi là ác mộng Ha <cười> ha Ít nhất thì bốn đại diện của học viện bọn ta vẫn còn đang trong trận đấu Mà chỉ cần trận đấu còn chưa kết thúc Thì tất cả mọi thứ đều có khả năng <cười> không giống như học viện số sáu các ngươi lần này chà chà thật là quá thảm nha, đột nhiên lại toàn quân bị diệt ngươi quả bóng thịt khâu thiền suýt nữa thì ói máu đột nhiên như nhớ tới cái gì cười nói họ đình, ngươi cũng đừng tự quá bày cào ngươi quên năm đó học viên kiều ngạo tàu phá thiên của ngươi rồi sau chiếc xe ngựa lao nhanh ra khỏi vang trại phóng vút đi nụ cười của đinh tam thạch cũng dần biến mất ở dưới tấm bia đá vào ngày áp chót của cạnh tranh đột nhiên trở nên gay gắt Những tiểu tử kia lần này chơi hơi lớn rồi đây, rất nhiều người bị loại ngay tức khắc. Lê Lạc Thiên, một trong ba người huấn luyện doanh trại chậm rãi đi tới. Trần Kiếm Nam dù sao cũng xuất thần quân ngũ, đã quen chiến đấu trên chiến trường, nhịn không được mà nói. bổn quan không quen nhìn đám tiểu tử kia lục đục với nhau, không thể quang minh chính đại như đàn ông mà đọ sức sau. Đó là bởi vì vòng sơ tuyển không phải là trận chiến bằng vũ lực, mà là rèn luyện miêu trí, Lý Thanh Huyền nói đế quốc cần tới nhân tài không chỉ là vũ lực mạnh mà còn phải có trí tuệ và tâm lý bền bỉ giống như vừa rồi hai thiếu niên mộ viêm đông và thiệu vĩnh ninh kia dù bại nhưng không nản lòng họ sẽ là những hạt giống tốt trong tương lai hai thiếu niên lý đào và đào vạn thành cũng không hổ danh song bích của viện sơ cấp hoàng gia bản lĩnh không tồi vào phút cuối bọn họ đột nhiên xuất lực lấy thế xét đánh lôi đình trực tiếp loại đi hai đối thủ cạnh tranh ra khỏi phòng thi đấu dự tuyển lý thanh huyền nói lê lạc nhiên lại nói <cười> Lý Đại Nhân, sao lại nghĩ đó là hai người Lý Đào mà không phải Lăng Thần hoặc ai khác gây ra? Lý Thanh Huyền nhìn hắn một cái rồi nói, Lăng Thần đúng vài, nữ thiên kiêu, nàng ta đã là thiên tài tầng lớp khác rồi, nàng rất kiêu ngạo, căn bản khinh thường làm loại chuyện này. Về phần những người khác thì không có ai, trừ Lý Đào và Đào Vạn thành ra thì không ai có thể làm được đến trình độ là lập tức loại được thiên tài như là Mộ Viêm Đông hay là Thiệu Vĩnh Ninh. Vừa mới dứt lời không biết tại sao trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện bóng dáng lâm bắc thần. Tên lười biếng vô tích sự này đã tạo ra những điều kỳ diệu trong thời gian ngắn, có thể lán không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Lý Thanh Huyền nhanh chóng dập tắt nó, không thể nào. Bởi vì muốn loại bỏ hơn 30 người của hai đội, là mộ viêm đông và thiệu Vĩnh Ninh cùng một lúc, thì không thể dựa vào sức mạnh cá nhân mà làm được. Đêm ngày thứ 9 đến như đã định. Lâm Bắc Thần lấm lem bùn đất giống như là vừa mới đóng gạch trở về sau ca làm việc vậy. Cuối cùng cũng tìm thấy huy hiệu ngôi sao thứ 80, mệt chết ta rồi. Giống như một con chó chết, hắn kéo lê cơ thể đã hào hết huyền khí của mình vào phòng thay đồ, rồi chạy đi tắm suối nước nóng. lúc này mới hồi phục lại chút sức lực. Cuối cùng không thể không mở lại ứng dụng, thuật ngưng tụ huyền khí trên điện thoại để mà khôi phục lại huyền khí trong cơ thể. Mấy ngày nay hắn đi sớm về muộn dùng Baidu đu Điên cuồng tìm kiếm huy hiệu ngôi sao Căn bản không quan tâm đến việc săn bắt chút nào Nhất định phải bằng mọi giá tìm được 80 huy hiệu Không thể nghi ngờ đây là một con số cực kỳ khủng bố Huy hiệu ngôi sao của lần thi đấu dự tuyển này Hầu như đều bị hắn lấy hết Thế nên các học viên khác chẳng có thu hoạch gì cả Điều này làm cho Lâm Bắc Thần càng thêm thận trọng Không thể thất bại trong găng tức Hơn nữa, đã nhiều ngày Lăng Thần đều quấn lấy hắn Muốn truyền thụ choán kỹ xảo tu luyện tinh thần lực nhưng lâm bắc thần lấy lý do là chưa có xem xong cuốn tinh thần lực sơ giải để mà từ chối cũng may là vị nữ giáo viên của học viện sơ cấp hoàng gia luôn đến kịp thời đưa lăng thần đi để lâm bắc thần trở lại trạng thái im lặng vị nữ giáo viên trung niên này không phải là giáo viên tầm thường tiểu phượng hoàng kiêu ngạo lăng thần rất tôn trọng người này rất ít khi trái lời àu tiếng nước yếu ớt lâm bắc thần từ suối nước nóng ở trong phòng thay đồ đi ra vừa mệt vừa đói trông như một con chó già Đi đến ở trước bảng đá... Kiểm kê... Để kiểm tra tình hình tích lũy điểm... Vừa nhìn thấy hắn liền hoảng sợ... Sao lại thế này... Hôm nay tại sao lại loại nhiều học viên như vậy... Tới hơn 30 người... Mẹ nó... Đây chính là hơn 30 cộng rau hẹ nha... Ta còn chưa kịp thu hoạch... Mà đã bị loại mất rồi sao... Là cái thằng thiếu đạo đức mất dạy nào... Đã làm ra chuyện này... Âm thần oán trách một trận... Hắn cũng phải đối mặt với sự thật... Dù sao thì vẫn còn hơn 60 người... Tiếp tục xem bia đá... Trong bảng xếp hạng, số huy hiệu của nữ thiên kiêu lăng thần đã lên tới con số 7. Tên thiếu niên thẩm phi thì vẫn hai cái như trước. Đoàn đội của Lý Đào và Đào Vạn Thành mỗi bên một cái, những người khác thì không có gì. Lâm Bắc Thần càng xem càng vui, vui mừng thầm ở trong lòng. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, nên chỉ biết lấy tay che mặt mà cười, cơ thể run lên. <cười> Hóa ra người cũng biết xấu hổ, không lấy được huy hiệu nào, xấu hổ không còn mặt mũi sau. Giọng nói của Đào Vạn Thành từ bên cạnh chuyển đến. Đúng thế, ta xấu hổ quá. Lâm Bắc Thần vẫn che mặt như trước. Đào vạn thành cười ra thành tiếng. Giờ thầy hối hận rồi chứ. Muộn rồi, ngày mai chính là ngày cuối cùng. Người có tin không? Người khinh thường, ngô tiểu phương. Hắn có thể tiến vào vòng thi đấu chính thức. ta sẽ khiến người hối hận đến phát điên. Cứ trở đi. Tiếng bước chân rời đi. Đừng nản lòng, ban học lâm. Có lẽ ngày mai vẫn còn cơ hội. Giọng nói của Lý Đào lại vang lên từ bên cạnh. Thật ra thì ngươi có thể cân nhắc đề nghị của ta, không bằng chúng ta cùng nhau hợp tác. Ta thực sự hy vọng được làm bạn với ngươi. Lâm Bắc Thần một tay che mặt, một tay vẫy vẫy, ý bảo là ngươi đừng để ý đến ta. Nếu như Lý Đào nói thêm gì nữa, Lâm Bắc Thần thực sự sợ rằng hắn sẽ không nhịn được mà cười ra tiếng, vậy thì coi như lộ tẩy. Ha <cười> ha, được rồi, vậy cũng thật là đáng tiếc. Lý Đào có chút tiếc nuối mà nói, có nhiều lợi ích khi hợp tác, ngay cả bạn học Mộc tâm nguyệt cũng có cơ hội rất lớn để tiến vào vòng thi đấu chính thức. Ôi, bạn học Lâm, thật sự quá cứng đầu, hy vọng rằng đến lúc đó người sẽ không quá hối tiếc. Nói xong, hắn cũng xoay người rời đi. Lâm bác thần che mặt, cơ thể hắn cực kỳ run rẩy một bàn tay nhẹ vỗ vào bờ vai của hắn. Là lão giáo viên đinh tầm thạch, ông ta đồng cảm mà an ủi. Không sao đâu, dù không tìm thấy huy hiệu cũng không cần phải khóc. Lâm bác thần lấy hai tay che mặt, cố gắng không cười, muốn giải thích, nhưng vừa hé miệng thì lại trở thành a thí hiễu ta không sao. thầy giáo Đinh Tam Thạch càng nghe càng thêm đau lòng. ông ta nói một cách nghiêm túc và chân thành. trò không cần phải như vậy, ta sẽ không tạo áp lực cho trò. cố gắng lên, không đủ điều kiện tham gia vòng thi đấu chính thức cũng không sao. dù sao thì trò cũng là lần đầu tiên tham gia cái loại sự kiện này. hơn nữa cũng chỉ có một bộ kiếm thuật cơ bản cận thân Tam Liên, sát chiều bắc đổ lâm nữa. đợi sau khi trở về, ta sẽ xin học viện cho trò nhảy đến lớp năm ba.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 Giọng nói của Ngô Tiểu Phương cũng vang lên Hút qua một bên mà chơi Đinh Tâm Thạch trực tiếp trả lời Trong những ngày qua ông ta thực sự không có cảm tình tốt Với hai người được gọi là học viên thiên tài này Ha <cười> ha Ta biết hiện tại bọn ta thấp cổ bé học Nhưng mà đợi đến ngày mai Khi kết quả thăng cấp tới Một khi ta thành công thăng cấp vào trận thi đấu chính thức Hy vọng là giáo viên Đinh Vẫn có dũng khí dùng giọng điệu này nói chuyện với bọn ta Mộc tâm nguyệt lạnh lùng nói Nói xong thì cả hai đều rời đi ninh tâm thạch lại an ủi lâm bắc thần một trận yên tâm đi giáo viên ta không sao đâu lâm bắc thần bỏ hai tay xuống chứng tỏ hắn không khóc liền chạy một mạch về lều nín cười còn khó hơn là nín ị trong lều trại nhà cổng hương đã rửa sạch trái cây và rau dại đặt chúng ở bên ngoài lều đúng vậy giữa hai người đã hình thành nên một loại ăn ý không lời lâm bắc thần không quan tâm đến việc săn bắn đều dựa vào những trái cây mà nhà cổng hương hái về để lấp bụng những ngày này Theo lời của nhạc Hồng Hương thì đó là đang trả ơn một con gà, ân đức một con gà. Các người đừng có hiểu sai. Vì Mộc Tâm Nguyệt và Ngô Tiểu Phương từ đầu đến cuối đều không xuất hiện trong lều, cho nên trong lều trại vẫn luôn là hai người họ ở. Dần dần cũng có thể nói một hai câu, bầu không khí đã trở nên hài hòa hơn rất nhiều. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai mặt trời trói trang, trời quang mây đẵng, Lâm Bắc thành vẫn ra đi một mình. Nhưng mà vừa rời khỏi doanh trại chưa đến năm dặm, hắn đã bị người khác cản đường chính là ngô tiểu phương út lão tử không rảnh để lằng nhằng với ngươi nhìn thấy con chó này lâm bắc thần giận không có chỗ để phát tiết ta hiện tại không có thời gian để giết ngươi đừng có chậm trễ thời gian của ta nếu không ta thực sự sẽ chém ngươi nếu như không phải là vội đi đào mỏ a không là lấy huy hiệu thì lâm bắc thần tuyệt đối không ngại đem thù mới hận cũ hợp lại ra tay sửa trị cái thứ chó má này một chút ai biết được ngô tiểu phương chẳng những không sợ hãi chút nào còn lạnh lùng cười nói họ lâm kia ngươi cho rằng ta tới đây để cầu xin ngươi sau ha <cười> ha ngươi nhìn xem đây là cái gì một chiếc châm cài tóc bằng gỗ mun đen như mực hình dạng đơn giản không có giá trị cho lắm nhưng sắc mặt của lâm bắc thần lại thoáng thay đổi bởi vì cái châm cài tóc này là đồ của nhạc hồng hương có ý tứ gì hắn nhìn chằm chằm vào ngô tiểu phương tên đó ngược lại cười lạnh ta biết mấy ngày nay ngươi rất thân với nhạc sư muội ha <cười> ha lâm bắc thần nếu không muốn nhạc sư muội có bất cứ chuyện gì xảy ra thì bạn học lâm tốt nhất nên theo ta đi một chuyến lâm bắc thần không nói gì trực tiếp rút kiếm ra vù kiếm quang chợt lóe lên oái ngươi ngô tiểu phương kêu lên thảm thiết cảm thấy hoa mắt dưới chân đã bị đâm cho một nhát thanh trường kiếm xuyên qua bắp chân hắn nhất thời học máu đứng không vững ngã vật xuống lâm bắc thần liền xông lên điên cuồng đấm đá một trận bắt cóc tống tiền phải không đi theo ngươi một chuyến phải không ngươi tưởng là đồn cảnh sát là nhà của ngươi à cái thứ chó má nhà ngươi chỉ biết liếm người ngoài gây tai họa cho chính bạn học của mình phải không tiên sư cha nhà ngươi bịch bịch bốp bốp một lúc sau giọng hét thảm thiết của ngô tiểu phương đã bắt đầu khàn đi đừng đánh đừng đánh nữa có gì từ từ nói có gì từ từ nói mà ngô tiểu phương dễ ruộng kêu rên lâm bấc thần đánh cũng có hơi đau rồi nên dừng tay mẹ nó cái loại đề tiện phải để lão tử đánh ngươi một trận mới chịu thành thật lâm bấc thần tức giận lại đạp thêm mấy cước rồi nói đi dẫn đường Vâng vâng. Ngô Tiểu Phương đã sợ vãi đái, gật đầu như băm tỏi, mặt mũi bầm dập, quẻ hoài đứng dậy, đồng thời cũng rất tò mò mà nói. Ngươi không hỏi có chuyện gì xảy ra sau Hỏi cái gì mà hỏi? Đến lúc đó rồi các biết. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Ngô Tiểu Phương ngây người khóc không ra nước mắt. Vậy còn mẹ nó, ngươi còn đánh ta làm gì? Ngay từ đầu ta vốn là cũng muốn đưa ngươi đi cơ mà. Rõ ràng là ngươi tìm cớ để đánh ta. Nửa giờ sau cách trại huấn luyện 60 dặm có một hồ nước nhỏ hình mặt trăng xinh xắn. Lâm Bắc Thần nhìn thấy đào Vạn Thành đang ở bên hồ nhàn nhã câu cá Hơn 30 học viên thiên tài của các học viện đi theo đào Vạn Thành đang đứng chung quanh hồ bố trí vài vòng canh khác với dáng vẻ được đào tạo bài bản. Có thể thấy được trong 9 ngày này bọn họ đã hình thành một cơ cấu tổ chức chặt chẽ và có trật tự giống như một băng nhóm nhỏ vậy Vù! Cần câu vung mạnh <cười> Cá mắc câu rồi Đào Vạn Thành bắt được một con cá lớn màu trắng chậm rãi rút lưỡi câu lại, quay đầu liếc nhìn Lâm Bắc Thần, sau đó chế nhạo: <cười> Lâm Bắc Thần, không ngờ một tên cặn bã như ngươi cũng là loại thường hòa tiếc ngọc, thật sự dám đến gặp ta. Mẹ nó, đừng có ở đó mà tạo dáng." Lâm Bắc Thần mất kiên nhẫn nói: "Nhà không hương đâu." Đào Vạn Thành mặt mũi tối sầm, buông cẩn câu vỗ tay bôm bốp. xa xa một đống cỏ xanh đã được dọn sạch, một người bị trôn vùi trên bãi cát. Chỉ duy nhất có cái đầu lộ ra sau đống cỏ khô. Không phải là nhạc Hồng Hương thì là ai? Người đẹp chi thức cổ điển, tóc tai bù xù, ngay cả miệng cũng bị bịt kín không thể cử động. Bốn nữ học viên cầm trường kiếm canh giữ bên cạnh nhạc Hồng Hương. Lâm Bắc Thần ngẩn ra một lúc rồi nhất thời giận dữ. Mẹ nó, các người thật đúng là một đám xúc sinh. Hắn phóng về phía nhạc Hồng Hương. Người tốt nhất là đừng nhúc nhích. Đà Vạn Thành lạnh lùng cười nói, nếu người không muốn làm nàng ta bị thương... Lâm Bắc Thần dừng lại lạnh lùng nói Vòng dự tuyển có quy định không được phép cố ý gây thương tích hoặc giết chết bạn học Ta không tin là các người dám làm gì nàng Đào Vạn Thành không biết xấu hổ cười nói Chỉ là không được phép làm trọng thương chứ vết thương nhạ thì có thể chứ <cười> Thẻ đá của nàng bây giờ đang nằm trong tay bọn ta Ta chỉ cần nói một câu thì thẻ đá sẽ bị bóp nát nàng ta sẽ bị loại Nếu ngươi muốn chỉ vì sai lầm của mình mà làm cho bạn học nhạc bị loại vậy thì ngươi cứ thử xem Lâm Bắc Thần im lặng Hắn tin là nhạc khổng hương sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì đây là vòng dự tuyển chứ không phải cuộc chiến giành sự sống. Giết người là phạm pháp rất nghiêm trọng. Đào Vạn Thành này sẽ không ngu ngốc như vậy, nhưng hắn nhất định là dám bảo người khác bóp nát thẻ đá của nàng. Nếu như vậy mà khiến cho nhạc khổng hương bị loại, thì thực sự là hơi có lỗi với thiếu nữ cổ điển này. Nhưng ngày này hắn luôn điên cuồng đi đảo huy hiệu ngôi sao, ban ngày không có quan tâm đến việc ăn uống và săn bắn, đều là nhạc khổng hương hái rau dại quả dại đưa tới cho hắn lót dạ. Thậm chí thỉnh thoảng còn cho một chút thịt nướng Tuy rằng trước đó đã cho một con gà Coi như báo đáp Nhưng Lâm Bắc Thần vẫn cảm thấy là nợ cô nương nhà người ta Cho nên cũng thực hiện một kế hoạch Để giúp nhạc khổng hương có đủ điều kiện Tham gia vào vòng thi đấu chính thức Nếu lúc này bốc đồng Mà khiến nhạc khổng hương bị loại Thì tất cả nỗ lực trước đây sẽ tan thành bọt nước Người muốn như thế nào? Lâm Bắc Thần mở miệng hỏi Đào Vạn Thành lúc này mới nở nụ cười hài lòng Như vậy không phải được rồi sao? ngoan ngoãn hợp tác, ta cũng không phải nhắm vào ngươi. Nói thật thì phế vật như ngươi còn chưa có tư cách để ta nhắm tới. Nhưng mà ai bảo ngươi là bạn trai của Lăng Thần chứ? Đành phải lợi dụng ngươi tới để mời Lăng Thần đến đây. Lâm Bắc Thần đột nhiên hiểu ra ngươi muốn lợi dụng ta đối phó với Lăng Thần. Đào Vạn Thành nói, đương nhiên. Dựa vào ngươi sau, Lâm Bắc Thần không nói ra lời. Tuy rằng hắn chưa bao giờ đánh nhau với Lăng Thần nhưng mấy ngày nay với tu vi tinh thần lực quán, tiến dần từng bước đã sinh ra một loại trực giác nhạy bén tương tự như giác quan thứ bảy. Trực giác này có thể cảm nhận được nguy hiểm rõ ràng hơn so với trước. Nó nói cho Lâm Bắc Thần biết là tính nguy hiểm của Lăng Thần vượt qua đào vạn thành này phải gấp ít nhất là 10 lần. Ngay cả khi là cộng hơn 30 học viên lại với nhau cũng có thể không phải là đối thủ của Lăng Thần. Đúng vậy, chỉ có một mình ta thì đương nhiên không phải đối thủ của Lăng Thần. Nàng ta là công chúa kiêu ngạo cao cao tại thượng như vậy mà. Trong mắt của Đào Vạn Thành hiện lên một tia thủ hận, không cam lòng mà nói. Nhưng nàng ta quá kiêu ngạo, coi thường mọi người, đương nhiên cũng sẽ đắc tội với mọi người. Ta không phải là người duy nhất đối phó với nàng ta. Người thử nghĩ xem, nếu khối lớp 2 ở Vân Mộng Thành, không, là thiên kiêu tuyệt vời của Vân Mộng Thành, trực tiếp bị loại ngay từ vòng dự tuyển thiên kiêu tranh bá, thì cảnh tượng sẽ như thế nào đây? Lâm Bắc Thần suy nghĩ giống như có hơi lung lay, nhưng mà nàng ta và ta cũng chỉ thỉnh thoảng gặp dịp mua vui mà thôi. Cứ cho là ngươi bắt được ta thế nàng ta cũng chưa chắc đã tới Lâm Bắc Thần phản bác <cười> Vậy thì ngươi tốt nhất nên cầu cho nàng ta phải tới Đào Vạn Thành hung tận nói Người đâu, trói hắn lại, trôn xuống Một học viên lập tức cầm dây thừng lao tới Chờ đã Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói Trói thì có thể, nhưng không thì trôn Ngũ hành của ta là mệnh thủy, thổ khắc ta Đào Vạn Thành nói Thuộc thính thủy phải không Hắn cười lạnh Vậy thì được, trói lại, ném xuống nước Trong chốc lát phủ một tiếng Lâm Bắc Thần bị trói ném vào trong nước Cây kiếm đức hạnh của hắn đã bị lấy xuống Giao lại cho Ngô Tiểu Phương Cầm cái này tới đưa cho Lăng Thần Nói là nếu không muốn Lâm Bắc Thần bị loại Thì trực tiếp đến hồ tìm bọn ta Đào Vạn Thành dặn dò Ngô Tiểu Phương liền cầm kiếm đó đi tìm Lăng Thần Toàn bộ kế hoạch đã được sắp xếp ổn thỏa Hành tung hôm nay của Lăng Thần Đã nằm dưới sự giám sát của đám người Đào Vạn Thành Nàng ta sẽ không tới đâu Lâm Bắc Thần nổi lên trên mặt nước lớn tiếng nói Nàng ta chỉ đang đùa giỡn mà thôi Ngươi không thấy mấy ngày này Nàng ta không đến tìm ta sao Vậy thì đó cũng không phải là chuyện Ngươi cần quan tâm Nếu nàng ta không đến thì ngươi nên lo cho chính mình trước đi Đào vạn thành ngồi trên tảng đá Tiếp tục câu cá Lâm Bắc Thần lại hét lên Ta đã bị bắt rồi Hay là thế này đi Các ngươi thả bạn học nhạc hồng hương ra trước Ngươi tốt xấu gì cũng là thiên kiêu hàng đầu Của học viện sơ cấp hoàng gia Bắt đạt một nữ sinh như vậy để làm gì Có cảm thấy hổ thẹn vì vì danh thiên tài hàng đầu của viện sơ cấp hoàng gia hay không? Đào vạn thành suy nghĩ cảm thấy cũng đúng, vì thế anh không có trực tiếp bắt nạt nhạc hồng hương nữa. Đào lên, trông coi cẩn thận. Rất nhanh, thiếu nữ xinh đẹp, cổ điển, trí thức bị đào lên khỏi mặt đất như một củ cà rốt. Sau đó tiếp tục bị trói và canh giữ ở trong rừng bên bờ hồ. Tạm thời nhất định là không thể thả nàng đi, để tránh tin tức bại lộ. Lâm Bắc Thần thì tung tăng trong nước như một con cá nhỏ cổ tay quán ở dưới nước hơi rẫy rụa lực lượng của vô tường kiếm cốt bộc phát sợi dây mềm mại trên cổ tay trực tiếp đứt ra tuy nhiên hắn vẫn giả vờ bị chói hai tay đặt sau lưng thả người trôi nổi trên mặt nước chỉ cần hắn muốn thì trong chốc lát có thể làm đứt mọi sợi dây thừng trên người tốt lắm như thế này thì yên tâm rồi ta cứ giả vờ bình tĩnh giả heo ăn thịt lợn trước tiên xem thử đa vạn thành muốn chơi cái trò gì hắn bình tĩnh theo dõi kỳ biến khoảng nửa giờ sau mưu tiểu phương mới trở về Chỉ thấy con chó liếm không nổi danh này, mặt mũi lại bầm dập như thể bị voi trả đạp qua. Hắn đi khập khiễng đi bước nào cũng phải gào thép thảm thiết mới quay trở về được. Theo sau chính là Phượng Hoàng kiêu ngạo lăng thần. Tiểu Phượng Hoàng đầy sức sống và mặt thoải mái giống như đi du lịch, không hề nhìn thấy là nàng đang ở nhân cách nào. À, một đôi cậu nam nữ nhất định đều là ma quỷ. Lần này ta đã chủ động nói trước là muốn dẫn đường, vậy mà lăng thần lại hung hăng đánh ta một trận ngô tiểu phương nguyền rủa trong lòng còn lâm bắc thần ở trên mặt nước cũng vô cùng kinh hãi má nó tiểu phượng hoàng này thực sự đến sao? chẳng lẽ nàng ta là chơi thật với ta không phải đấy chứ ta chỉ là một tên cặn bã nữ nhân này chắc chắn là thèm khát nhàn sắc của thân thể ta chốc lát thì long thần đã tới bên bờ hồ nàng liếc nhìn lâm bắc thần đang trôi nổi trên mặt nước thân thể khẽ động giống như một làn khói nhái mắt đã tới được tảng đá bên bờ giơ tay lên ngọc trưởng như ấn quét về phía đào vạn thành căn bản không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Đào Vạn Thành biến sắc. Ha <cười> ha, tới hay lắm. Tinh thần chiến đấu bùng cháy trong lòng hắn, vừa cười vừa quát lên. Từ trước tới nay, ở trong học viện đều bị nữ thiên kiều lăng thần này áp chế. Trong lòng hắn luôn không cam lòng. Nay nếu đã không cần mặt mũi nữa, thì cứ buông tay buông chân mà đại chiến một trận. Tiệt thiên chỉ. Đào Vạn Thành vung tay ra, hướng đến trưởng lực của lăng thần. Loài chỉ pháp này, Lâm Bắc Thần cũng nhận ra. Chính là lúc trước khi mới đến trại huấn luyện, đa Vạn Thành cúi chọc giận mình rồi âm thầm ra tay sử dụng chỉ pháp, trong đó mang theo ám kình cực kỳ độc ác, ngay cả Đinh Tam Thạch cũng phải kiêng kỵ, đã tự mình ra tay giải trừ ám kình giúp hắn. Đương nhiên, thật ra Lâm Bắc Thần dựa vào sức mạnh của vô tương kiếm cốt cũng có thể làm tan biến. Âm một tiếng, trưởng chỉ giao nhau, một tiếng nổ như sấm rèn bùng lên, bốn khía kình khí bao trùm, mặt nước cũng bị thổi lên từng lớp gợn sóng cao hàng mét trên bờ thì cát bụi đầy trời trên không trung có những ánh đèn lung linh mờ ảo đó là màu của huyền khí hai thiên tài mạnh mẽ của viện sơ cấp hoàng gia đều đã chạm đến giới giáp danh của cảnh giới võ sư tiến vào cảnh giới võ sư thì huyền khí có thể ngoại phóng ách một tiếng kêu rên đào vận thành lộ ra vẻ mặt thống khổ thân hình bị đánh bay ra ngoài năm ngón tay phải quán xoắn lại vặn vẹo đến ghê người thua rồi một chiều đã thua Hắn mạnh mẽ vận chuyển huyền khí, thân thể đứng trên mặt nước hét lên một tiếng. Mặt nước như gợn sóng, mượn sức nổi yếu ớt của mặt nước, thân thể lần nữa phóng lên như một mũi tên rời cung, rơi xuống một bên khác của bờ cát Lăng thần, nếu như người không dừng lại, người trong lòng ngươi nhất định sẽ phải chịu đau khổ, đà vạn thành hét lớn. Hử, cái thứ rác rưởi này, vì một nữ nhân mà quanh tay chịu chói, đau khổ thì đau khổ đi. Lăng thần lạnh lùng quát, lâm bắc thần trên mặt nước không nói gì, không xong. Đây là nhân cách tổng tài bá đạo của Tiểu Phượng Hoàng. Trong lúc đang nói chuyện, chỉ thấy hình dáng của nữ thiên kiêu lăng thần bắn nhanh như một làn khói nhẹ, nhanh chóng tới bờ cát xuất trưởng lần hai, tật phong kích. Không khí chung quanh ba thước giống như bị một trưởng này áp chế, có một tia sáng màu bạc mờ mịt ở trên dìa lòng bàn tay của nàng. Đó là huyền khí kích phát, dấu hiệu cho thấy nó sắp xuyên qua cơ thể mà bộc phát ra ngoài. Kẻ điên này thực sự không sợ lâm bất thần bị loại sau đào vạn thành một chiêu đã bị thương nhất thời trong lòng có chút bối rối Chỉ có thể liên tục lui về phía sau nhưng mà trưởng pháp của lăng thần vô cùng cao minh giống như sóng gió ập vào bờ lại giống như sóng lăn tăn không ngừng lượn tới có lực lượng hậu thuẫn mạnh mẽ đào vạn thành chỉ có thể liên tục lui về sau hoảng sợ khi nhìn thấy một trưởng này sắp vỗ vào hắn đúng lúc này tiệt thiên chỉ một ngón tay trắng nón mảnh cảnh từ nơi sâu thẳm bên cạnh hướng về trưởng ảnh của lăng thần Quỳnh một tiếng chị trưởng giao nhau như sấm rền trên mặt đất thân hình của lăng thần thoáng lai động một chút bay về phía sau lướt trên mặt nước đáp xuống những tảng đá bên bờ thân hình tuyệt đẹp độ cong tuyệt vời như một vị tiền nữ trên trời đáp xuống mà chủ nhân của ngón tay mảnh khảnh kia cũng phải lảo đảo lui về sau bốn bước sau đó mới đứng vững lại tán thưởng hay cho một nữ thiên kiêu của vân mộng thành chỉ một kích e rằng đã có uy lực của một võ sư rồi có phải không là ngươi Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Lăng Thần lộ ra một chút kinh ngạc. Ngươi vậy mà lại cùng với đào vãn thành cá mè một lứa. Người này đột nhiên xuất hiện khuôn mặt thanh tú, vóc dáng gầy gò, khí chất tương đối tốt, là người vẫn luôn đi lại một mình, thiếu niên thần bí không hợp tác với ai, thẩm phi. Một mình hắn cũng lấy được hai cái huy hiệu, ở trên bảng xếp hạng rất gần với Lăng Thần. Mấu chốt là người này chưa từng lộ diện, trong bảng xếp hạng cá nhân trên bảng đá chỉ đứng sau 50 người mà thôi không ngờ vừa ra tay lại có thể đỡ được một trưởng của nữ thiên kiêu lăng thần, đồng thời cũng dùng chỉ pháp là tiệt thiên chỉ. Đào vạn thành được người ta mệnh danh là thiên tài hàng đầu của viện sơ cấp hoàng gia, một chiêu đã bại, mà thiếu niên thần bí thẩm phi cũng sử dụng chỉ pháp. Khí thế của lăng thần, tốt nhất mà đánh lui nàng, ai mạnh ai yếu nhìn vào là biết ngay, thực lực như vậy tuyệt đối không phải là một tên vô danh. Lâm Bắc Thần đang nổi trên mặt nước cũng ngẩn ra, con mẹ nó còn luôn nghĩ rằng mình mới là giả trừ ăn thịt lợn, không ngờ lại còn có con chim vàng anh này ở phía sau. Thẩm Phi này mới là thứ mà Đào Vạn Thành tự tin, dám lên kế hoạch vào ngày cuối cùng với Lăng Thần. Thiên Thiên Ngọc Diệp trưởng pháp này của bạn Học Lăng, quả nhiên là danh bất hư truyền, Thẩm Phi cười nói. Năm đó Lâm Thính Thiền, một thế hệ thiên kiêu học viện trung cấp, đã tự nghĩ ra trưởng pháp nhập tinh này. Người ta đồn rằng không ai có thể luyện thành. Không ngờ bạn Học Lăng chẳng những luyện thành, con hiểu được thâm ý sâu sắc trong đó, khiến cho tại hạ phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Người cũng biết không ít thứ. Lăng thần đứng trên tảng đá, trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo hoàn mỹ, tựa như là một tác phẩm nghệ thuật, có một loại khí thế cào cào tại thượng, thản nhiên nói. Tên phế vật đào vạn thành này, dám tính kế ta, nhất định là người ở sau lưng giật dây phải không? Một tên nhỏ bé, đại diện cho quân đoàn lính đánh thuê kiếm viêm, mà lại có sức mạnh như vậy, thực sự làm ta phải ngạc nhiên binh đoàn lính đánh thuê kiếm viêm là một trong năm băng nhóm xã hội đen tham gia vòng loại lần này thẩm phi là đại diện duy nhất cho binh đoàn lính đánh thuê kiếm viêm đúng vậy đối với học viện hoàng gia các ngươi mà nói thì đại diện của các bang phái và xã đoàn luôn thua kém hơn một bậc <cười> thẩm phi đột nhiên nở nụ cười trên mặt mang theo vẻ diễu cợt tuy nhiên lần này vị nữ thiên kiều như người đây e là phải thất bại trong vòng dự tuyển này rồi ồ lăng thần nói thì ra ngươi trăm phương ngàn kế như vậy là vì để ta mất đi tư cách tham gia cuộc chiến thiên kiêu tranh bá sau. Thẩm Phi nói đương nhiên thật là thú vị khi mà khiến ngươi một thiên kiêu nổi tiếng vân mộng thành lại bại trận ở vòng này khiến cho những quan chức hung hăng của sở giáo dục vốn coi thường bang phái và xã đoàn phải mất mặt một phen chẳng phải là rất vui sao ha <cười> ha sao cảm thấy bản thân rất tủi thân cảm thấy mình như một chiến binh chống lại sự bất công và phân biệt đối xử à Lăng thần lạnh lùng cười nói được ta đánh giá cao dũng khí và tinh thần bất chấp của ngươi ngươi đã muốn chứng tỏ bản thân như vậy vậy thì đến đi cho ngươi một cơ hội chiến đấu công bằng thẩm phi cười to được hắn duỗi tay ra đem kiếm tới đào vạn thành lập tức đem ra một cái bao kiếm màu đen hình dạng bộ độ dày của chuôi kiếm bao kiếm nhìn có vẻ như rất nặng từ kiến thức nông cạn của lâm bắc thần về kiếm thì đây là một thanh kiếm hiếm có thanh kiếm này được làm bằng sắt lạnh từ thiên ngoại kiếm phong ba thước ba trọng lượng là 10 cân 4 lạng gọi là Thái A kiếm. Thẩm Phi cầm kiếm trong tay, khí chất thay đổi rõ rệt, vốn dĩ chỉ là một người có gương mặt thanh tú không bắt mắt, đột nhiên lại bùng lên một luồng sáng mạnh, một loại ánh sáng chói mắt giống như một viên kim cương thô, cuối cùng biến thành một viên kim cương rực rỡ, sau cả ngàn nhát búa, cơ thể bộc phát giống như thể thay đổi thành người khác vậy. Mẹ Kiếp, trên mặt nước lâm bắc thần lại cảm khái một câu, sao lại cảm thấy dáng vẻ này Mới là dáng vẻ của nhân vật chính vậy Một thiên tài hàng đầu có tinh thần bất khuất Chịu đựng sự sỉ nhục Nói lên tiếng lòng của cả nhóm Cái này và thả vào bất kỳ một câu chuyện xưa nào Thì đều thỏa mãn về hình mẫu của nhân vật chính Lăng thần cũng rút trường kiếm ở eo ra giống như kiểu thiên huyền nữ Tay áo phiêu bồng Giáp da lưu quang thản nhiên nói Trường kiếm bình thường của vân mộng Vệ Do cửa hàng vũ khí Phạm đại sư sản xuất Mười đồng bạc một thanh Đến đây đi Để ta xem thử kiếm pháp bam phái của các người Rốt cuộc có gì hay Được thẩm phi gật đầu dưới chân phát lực Cả người đột nhiên lao lên Giống như một viên đạn pháo xông về phía lăng thần Trong nháy mắt vượt qua hai mươi thước Ở trên không trung lập tức ầm một tiếng Trường kiếm trong tay đâm ra một vệt kiếm quang Ánh sáng thực sự là trói lóa Kiếm thuật tốt Bạn học lâm bắc thần nổi trên mặt nước Không phải thầm khen ngợi trong lòng Dù sao thì cũng mạnh hơn hắn Hả Một cú nhảy như vậy, một đường kiếm như vậy, hắn, ồ, oh, hình như hắn cũng làm được. Lâm ức thần suy nghĩ một chút, nếu như để cho huyền lực đều bộc phát cộng thêm với lực lượng của vô tương kiếm cốt, thì chắc là mình cũng có thể làm được chứ. Quay về ta phải thí nghiệm một chút. Hắn cũng nhận thấy được vấn đề lớn nhất của hắn hiện tại chính là chỉ có tu vi, nhưng lại không có chiến kỹ và công pháp phù hợp, không đủ kinh nghiệm chiến đấu, rất khó mà phát huy ra được. Có lẽ ta cần phải học tập và tu luyện chăm chỉ một chút khi quay về. Không đúng, ta trực tiếp dùng tu vi nghiền nát bọn họ là được rồi tại sao lại phải đi tích lũy kinh nghiệm chứ tu luyện rất chi là mệt mỏi đầu óc ta thực sự bị vào nước mất rồi suy nghĩ của lâm bấp thần đột ngột chuyển hướng lại trôi nổi trở về càng càng bản giao hưởng của kim loại vàng lên bất tận liên tục giữa không trung nhìn bóng dáng của thẩm phi giống như một con hổ điệp xuyên hoa không ngừng thay đổi vị trí trên không trung trường kiếm thái A trong tay giống như một bóng mở huyền ảo nở rộ ránh sáng lạnh lẽo Trong gió mạnh mưa rào hướng thẳng đến lăng thần. Còn lăng thần đứng trên tảng đá, trường kiếm trong tay thoải mái không ngừng đâm ra mà đón đỡ. Một chuồng tia lửa phát ra chỗ giao nhau của trường kiếm. Trận đấu giữa hai người diễn ra nhanh chóng nhưng mà mãnh liệt và đẹp đẽ. Đây rõ ràng là một trận chiến vượt xa tiêu chuẩn của năm hai. Hơn nữa cả hai người đều đang thực hiện kiếm kỹ nhập tinh. những học viên thiên tài của các đại học viện đều bị thu hút bởi trận đấu tuyệt vời như vậy một đám đều nhìn không chớp mắt rất chăm chú mong muốn là có thể học hỏi được chút gì trong đó cơ hội tốt trong lòng lâm bắc thần ngẫm nghĩ nằm ở trên mặt, mặt nước lắc lư cái hông để phát lực chậm rãi trôi về phía rừng cây canh giữ nhà cổng hương dù sao lúc này sự chú ý của mọi người đều đang đổ dồn và hai vị thiên tài đang đối đầu là thẩm phi cùng với lăng thần sẽ không ai để ý tới lâm bắc thần cả hắn giạt vào bờ thân thể phát lực một cái sợi dây gần bỏ mềm mại lặng lẽ không một tiếng động đứt ra từng khúc vù hắn lao ra khỏi mặt nước tư thế như một con ếch tuy là hơi khó coi nhưng rất có hiệu quả bốn nữ học viên còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy hoa mắt nhạc hồng hương đã được lâm bắc thần kéo đi thoát khỏi vòng vây cùng lúc đó lâm bắc thần thuận tay tát cho ngô tiểu phương một cái hất hắn văng ra ngoài và giật lại cây kiếm đức hạnh của mình có kiếm trong tay ta có cả thiên hạ sự tự tin đã trở lại trong cơ thể lâm bắc thần Bạn học nhạc, ngươi không có sao chứ? Lâm Bắc Thần mở miệng hỏi Nhạc khổng hương lúc này có chút chật vật Tóc dài, rối tung Nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, rũ sạch cát bụi trên người mà nói Cảm ơn, ta không sao Bắt lấy bọn chúng, đào vạn thành quát lên Học viên chung quanh đồng thời vọt tới chỗ hai người Lâm Bắc Thần Tránh ra Lâm Bắc Thần nói với nhạc khổng hương Giữ khoảng cách để tránh ta làm người bị thương Ta phải trang bức a không, ta phải lấy đức phục người Vù một tiếng Kiếm Đức Hạnh rút ra khỏi vỏ Kiếm Quang như chớp Phốc đánh ngã một người Phốc phốc đánh ngã hai người Phốc đánh ngã bảy tám người Lâm bất thần trong nháy mắt giống như hóa thân thành Tiến kiêm Kiếm tiên Từng kiếm từng kiếm hướng tới đám học viên Bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt Một kiếm vào đùi đầu đớn ngã xuống Cảnh tượng thực sự kinh hoàng Các học viên khác vừa thấy tình thế không đúng Thì lập tức lùi lại ầm, uhm. Một tiếng sấm liên tục bùng nổ Ở bên kia chiến trường Hai tiên tài hàng đầu lại vừa liều mạng một chiêu, thẩm phi lui về phía sau, xoay người 360 độ trên không trung lộn nhào một vòng rồi đáp xuống bờ cát, loạn trọng lùi lại ba bước mới đứng vững. Nữ thiên kiêu lăng thần thì vẫn luôn đứng trên tảng đá, thân hình lay động, nhưng vẫn đứng vững tại chỗ, trong nháy mắt ổn định lại cơ thể. Bắt đấy! Thẩm phi đảo mắt qua hai người lâm bắc thần mà nói, đừng để họ chạy. Lần này là đào vạn thành đích thân ra tay vết thương của hắn trải qua trị liệu ngắn ngủi đã khôi phục kha khá keng khá. Càng... hắn rút trường kiếm ra khỏi vỏ lâm bắc thần bây giờ ta sẽ để cho người biết cái gì mới gọi là kiếm kỹ chân chính ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây em nhé phần sau có lẽ là sẽ có rất nhiều tình huống thú vị hy vọng là mọi người tiếp tục thích cái bộ chuyện này cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe